Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên vị diễn đọc. Nguyễn Chính, chương 140 Đánh bại Tôn Quyền, Trường Liêu vang danh khắp bến Tiêu Giao. Tháng 8 năm Kiến An thứ 20 Trong khi quân Tào đang tiến vào Nam Trịnh, thì Hoài Nam cũng bùng phát chiến sự. Hai lần trước, quân Tào đánh xuống phía Tây, cục diện thiên hạ là Tào Tháo và Tôn Quyền đối đầu ở Giang Hoài Lưu Bị thừa cơ lấy Tây Thục, nhưng do sự thay đổi trong chiến lược của Tào Tháo, tình hình giờ đã thay đổi, Lưu Bị bận ổn định đất thuộc để ngăn chặn quân phương Bắc, còn Tào Tháo lại mua đọt hán trung để khống chế Lưu Bị. Hai nhà Lưu Tào dần hình thành thế đói đầu, vô tình đã tạo ra cơ hội nghìn năm có một cho Tôn Quyền. Lâu nay, Tôn Quyền luôn đau đáu hai ý đồ lớn, một là lấy được Kinh Châu để có được toàn bộ Trường Giang, hai là dựa vào Hải nam để tính kế đánh lên phương bắc hai mưu đồ này có quan hệ mật thiết với nhau ý trước là việc tất yếu phải làm ý sau là hướng phát triển sau này nên việc lấy kinh châu là nhiệm vụ quan trọng nhất lần trước xuất chinh xuống phía nam tào tháo chưa đánh đã rút tôn quyền đã có dự cảm cơ hội sẽ đến quả đúng như vậy tào tháo bắt đầu tây chinh lần hai tôn quyền cũng bắt đầu ra tay lấy kinh châu đầu tiên tôn quyền xây chu cát cẩn đến thục đòi đất kinh nam Sau khi bị từ chói, đã phái quân đến công an, đón mùi mùi về, chính thức đoạn tiệc mối liên hôn vì chính trị. Sau đó nhận được tin báo, quân Tàu đang mãi đánh tảng quan. Không có thời gian chú ý đến mạng phía đông, nên đã sai lã mông dẫn hai vạn quân đến chiếm đánh ba quận Trường Sa, quý Dương và Linh Lăng. Phía Kinh Châu bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, trấn thủ Trường Sa là Triệu Vân đã đến đất thục. Còn thấy thú quý Dương là liêu lập, bỏ thành tháo chạy. Hai quận đã rơi vào tay Tôn Quyền. Chỉ còn Thái Thú Linh Lăng là hách phổ, kiên trì giữ thanh. quan phủ hay tin lập tức cấp báo về tục trung. Phái ba vạn binh tiến quân vào Ích Dương. Định dùng vũ lực cấp lại những quận đã mất. Nhưng Tôn Quyền sớm đã phái lộ túc dẫn một vạn quân tiến vào ba khâu để đề phòng có biến. Lại đích thân thống lĩnh các bộ, đóng quân ở lục khẩu để chi viện. Đại chiến đã ở ngay trước mắt. Nhưng cả hai nhà Tôn Lưu. Điều biết Tào Tháo mới là kẻ thù lớn Đề phòng mọi việc tiến triển xấu hơn Tướng lĩnh của hai nhà Là Lỗ Túc và Quan Vũ Đã một mình hồi kiến ở Ít Dương Bằng cách giải quyết Xong mỗi bên một ý Không có cách nào thống nhất được Nên cuối cùng ai về nhà nấy Đến tháng 6 Lưu bị dẫn quân từ thành đô trở về Kinh Châu Đại quân đóng ở công an Thể hiện rằng sẽ dùng vũ lực Để giải quyết sự việc Quân của Lỗ Túc ít hơn Rơi vào tình thế khó khăn Tôn quyền dự liệu tình hình không mấy khả quan Vội gửi văn thư cho Lã Mông Đang bao vây linh lăng trở về cố viện lỗ túc Nhưng Lã Mông giờ đã khác xưa nhiều Từ khi được tôn quyền giáo huấn Ông ta ngày đêm dùi mài kinh sách Nghiên cứu binh pháp Không còn là viên tướng Ngô Hạ A Mông Của ngày nào Sau khi nhận được văn thư cấp báo Lã Mông không dám bất tuân Nhưng cũng không đành vứt bỏ ba quận Vì vậy tính kế tìm đến Đặng Huyền Chi Là bằng hữu có hách phổ Cho ông ta xem tin báo, đã được làm giả, nói rằng quan Phủ bị Tông Quyền tập kích bài trận, sau đó sai ông ta đến khuyên hách phổ đầu hang. Kết quả, hách phổ trung kế, phải dân Linh Lăng, Lã Mông sắp xếp xong đâu đấy, mới nhanh chóng đưa quân đến Ích Dương, hợp lực với Lỗ Túc. Hai nhà vẫn ở thế đối đầu, nhưng ba quận thì đã đổi chủ. Lúc này lưu bị như ngồi trên đống lửa, ba quận Trường Sa, Quý Dương, Linh Lăng đã rơi vào tay Tông Quyền, Lỗ Túc và Lã Mông hợp sức. xem ra. Khó có thể đánh nhanh, thắng nhanh Trong khi đó Các quan lại cũ của Lưu Chương Ở đất Thục vẫn chưa huy thuận Cấp bách hơn là quân của Tào Tháo Đã đến hứa đô Càng lúc càng cân Không còn cách nào khác Lưu Bị đành phải sai người Sang giảng hòa với Tôn Quyền Chỉ yêu cầu Tôn Quyền trả lại linh lăng Lúc này Tôn Quyền đã nắm đằng chui Nên dễ bề sa giá Yêu cầu lấy quần Giang Hạ Thuộc đất Giang Bắc Đổi lấy linh lăng Cuối cùng hai nhà cũng thống nhất Lấy Tương Thủy làm ranh giới, Nam quận Linh Lăng, Vũ Lăng, ở phía đông Tương Thủy, thuộc về Lưu Bị. Còn Giang Hạ, Trường Sa, Quế Dương, ở phía Tây, thuộc về Tôn Quyền. Hai nhà lại cùng liên minh, chống tàu. Lưu Bị cũng qua lo, phân định lại ranh giới, chuột lại hách phổ rồi giỏi giang. Trở về đất thuộc, Tôn Quyền được như ý nguyện, thuận lợi nhổ được ba sợi lông của con gà sắt, ung dung tự tại trở về tiếp tục xây dựng cơ nghiệp. Tôn Quyền đã đạt được mục đích đòi đất. Hơn nữa, quan hệ giữa hai nhà Lưu Tôn cũng không bị hủy hoại. Chỉ cần dơ cao đánh khẽ mà vẫn xử lý được mọi việc. Nên sau khi đã thủ lợi từ chỗ Lưu Bị, Tôn Quyền tiếp tục nghĩ kế ra tay với địa bàn của Tào Tháo. Nửa tháng sau nhận được tin báo chính xác rằng quân tào đã đến ải Dương Bình. Tôn Quyền vui mừng khôn xiết Lúc này Tào minh Đức có cánh, cũng không bay kịp về hoài Nam. Không chiếm lấy còn đợi khi nào nữa. Để chuẩn bị tốt cho trận này, tôn quyền đã tập trung tất cả binh sĩ tinh nhạy hậu uy tướng quân lã mông phấn dụ tướng quân Hà Tây, chiếc xung tướng quân cam ninh bình nam tướng quân lã phạm thiên tướng quân trần vũ thừa liệt hiệu ý lăng thống vũ mạnh hiệu ý phan chương thảo phiệt trung lan tướng tưởng khâm bình tặc trung lan tướng từ thịnh đều dẫn quân ra trận xưng là 10 vạn do tôn quyền đích thân thống lĩnh đại quân thủy bộ hùng dũng tiến vào hợp phi mười vạn đại quân Trương Liêu đặt bàn thét lớn. Năm xưa, bại trận ở Âu Lâm, Tôn Quyền đâm quân đánh họp vị cũng xưng danh là 10 vạn đại quân. Nhưng thật ra không quá hai 3 vạn. Nay lại xưng là 10 vạn đại quân. Trương mẫu ta không tin đất Giang đông bé tẹo kia lại có nhiều quân đến thế. Tôn trọng mưu sao không đổi thành Tôn 10 vạn cho xong. Lý điển ngồi cạnh, mặt lạnh như tiền chỉ cười nhà một tiếng, không nói gì. Nhạc tiếng thì mặt đầy lo lắng. Gần đây ông ta béo ra không chịu được nóng nên cởi áo ngoài ra dáng người thấp lùn béo trắng lù lù một đống ở góc trứng trong chẳng khác gì một tảng thịt lớn tay cầm quạt nói chậm rầy rầy không đến 10 vạn chỉ sáu bảy vạn đúng không nhưng chúng ta có tiêm quân cũng chỉ được sáu bảy nghìn binh một có chống lại được 10 không trương liêu hiểu câu hỏi có lý nhưng lại chống chế ta chẳng vấn đề gì chỉ sợ người khác không làm được thật ra trương liêu có ý nói binh sĩ không phải ai cũng ngang sức như nhau không phải ai cũng có thể một địch mười không ngờ lý điển ngồi bên cạnh nghe thấy lời này tưởng trương liêu chế diễu. mình không đủ dũng mãnh tức giận đứng phát dậy trương văn diễn ông ngông cuồng cái gì quân của lý gia ta ai cũng dũng mãnh huynh đệ tử tôn cùng vào sinh ra tử sau ông ăn nói hầu đầu dậy hai người vốn có hiềm khích chẳng có chuyện gì mà vẫn sinh sự với nhau trương liêu nghe giọng lý điển cũng bực mình ông ngông cuồng hay ta ngông cuồng Đang yên, đang lành, lo cái gia tộc ra để ép người. Bình thường có bao giờ thấy ông thể hiện gì ngoài việc lấy lòng lo kéo người khác. Còn giả bộ thanh cao. Ông chẳng qua là con chó theo đuôi lã bố. Một tướng theo hạng như ông có xứng nói chuyện với ta sao? Nhưng nay, ta có quyền cầm phù tiết. Nực cười, ông cứ thử động vào ta xem. Lý điện phổ ngực, ông dám lấy đầu ta, hay là cướp danh của ta, ông cho rằng ông được như vô cấm sao? Tức chết mất. Ngươi, ngươi thật là chanh chua ngoan ngoắt đúng là gã thất phu tịnh châu hai tướng không ai nhường ai cãi nhau ầm ĩ các ông thôi đi nhạc tiếng ể ải khuyên cãi nhau đã mười mấy năm có nghĩa lý gì không các ông không chán nhưng ta chán lắm rồi nói xong thấy hai người họ không thèm để ý vẫn tranh cãi không thôi đành thở dài tiếp tục phe phẩy quạt thật ra nhạc tiếng cũng không biết khuyên hai người này thế nào năm xưa trương liêu ở dưới trướng là bố trong trận diễn châu đã giết nhiều người của dòng họ lý Lý Điện vẫn chưa nguy, mối hận cũ, còn Trương liêu cũng cứng đầu cứng cổ, ngay cả nở một nụ cười để chuột lỗi cũng không chịu. Nếu có thể đánh nhau tơi bời một trận thì chắc cũng xong, nhưng dẫu sao hai người cũng đã ở trong cùng một nồi nước, vẫn phải để ý tới sắc mặt của Tào Tháo. Chuyện chu Linh bị tước quân quyền đã trở thành tấm cương cho chúng tướng. Bọn họ không thể đánh nhau bằng tay chân, nên chỉ có thể dùng gió mòm. Hai người cũng đóng quân ở hợp Phi, một người ở phía đông, một người ở phía tây. Gặp nhau thường xuyên cũng không bao giờ chào hỏi. Gặp chuyện cần thương lượng mới nói được vài câu đã cãi phá âm ý. Nhạc tiếng, chứng kiến mãi cũng thành quen. Vì có khuyên cũng chẳng ai nghe, nên ông ta đành đứng xem. Tất cả căm miệng hết. Một tiếng quát khiến ba người giật mình kinh ngạc. Quân địch đang ở trước mặt, không nghĩ cách chống cự lại còn cãi nhau. Nếu hợp vì thất bại, các ông sẽ ăn nói thế nào? Hộ quân tiết rễ sắc mặt hâm hâm tiến vào trong trại lý điển trương Liêu lập tức yên lặng tiết đẩy là một quan văn nhưng lại giữ chức bộ quân tào tháo phái ông ta đến đây có nghĩa là ông ta sẽ nắm quyền cai quản chư quân hai tướng không gây chuyện cũng vì nảy chút thể diện của tiết đẩy lý điển thở vì vì lùi sang đứng một bên trương Liêu nhường lại soi án còn nhạc tiếng chính là y phục kỳ thực ba tướng cũng có ý kiến đối với sự sắp xếp này của tào tháo họp phì là một trấn trọng điểm can qua liên miên phái một quan văn Trong tay chẳng có lấy một binh tốt Đến để tạo thêm sắc sói chăng Hơn nữa, tiết đẩy mặt mày Lúc nào cũng nghiêm nghị Mũi chim cắt, mắt dịu hâu Không bao giờ nở một nụ cười Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy không vui vẻ gì Nhưng tiết đẩy cũng là người biết điều Không dám thể hiện uy phong của thống soái Trước mặt ba viên đại tướng Không ngồi vào chỗ của chủ sói Mà đi đến phía trước Rút từ trong ngực ra một mật thư Đặt lên sói án Đây là bức thư Do đích thân ngụy công viết Liên quan đến việc tôn quyền đến xâm phạm Ta và ba vị, hãy cùng xem Ba người bất giác e dè Ông ta đến đây cả tháng trời Cầm theo mật thư của Chúa Công Sao giờ mới đưa ra Trương Liêu định mở mầm trách Nhưng nhìn thấy bên ngoài Phong thư có bốn chữ đỏ Tạc chí ngại phát Đành nuốt rước miếng Không dám tỏ thái độ tiếc để mở niêm phong Lấy thư ra Ba tướng lập tức Đứng vây xung quanh thò cổ nhìn Nhưng chỉ thấy viết đúng một câu nếu tôn quyền đến hai tướng trương lý xuất quân nhạc tiến phòng thủ hộ quân không được tham chiến ba tướng im lặng hồi lâu ngay cả tiết đệ cũng không nói gì lúc cầm mật thư ông ta còn nghĩ rằng chúa công có dịu kế gì hoặc có đội kỳ binh tiếp viện ở đâu nhưng lúc này thấy cái gì cũng chẳng có chỉ đơn giản là sắp xếp ai ra trận nói thì dễ nhưng trận này biết đánh thế nào mãi lâu sau vẫn là trưng liêu mở lời trước chúa công chinh chiến ở xa đợi cứu viện đến nơi thì quân ta chắc cũng thua trận. Nên đã lệnh cho chúng ta, nhưng lúc địch chưa ổn định, phải hành động trước, làm nhục nhảy khí của chúng. Nếu có thể gián đòn phủ đầu, binh sĩ cũng sẽ yên lòng. Sau đó sẽ không khó để trấn thủ. Không cần Trương Liêu phải giải thích, ai cũng đều hiểu dụng ý của tào Tháo. Nhưng tôn Quyền xưng rằng có 10 vạn quân, trong khi quân trấn giữ hợp phi chỉ có bảy nghìn. Lực lượng hai bên trên nhau một trời một vực, chủ động khiêu chiến có khác nào để trứng chọi đá. Lý điển không nói đánh Cũng chẳng nói không đánh mà quay ra hỏi. Ông thứ sử thương đô ý có bao nhiêu binh mã. Nhạc tiếng thầm nhủ trương liều biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi. Bộ quân của ông Khôi có không quá ít 1.000 người, còn dưới trướng thương tự đều là lính đồng điên, không phải quân chính quy nên không thể trông đợi gì. Trường phi, trường phi ông thứ sử lập tức chiêu binh có thể được hai ba nghìn người. Lý điển biểu môi lắc đầu, giờ có chiêu binh e rằng cũng không kịp đợi tập hợp được quân rồi lại từ thọ xuân kéo tới thì sớm đã bị tôn quyền bao vây đến lúc đó chẳng phải lại đem quân dân tặng địch sao nếu cố thủ chờ quân cứu viện thì cũng chẳng trông mong được gì vào ông thứ sử còn chinh nam tướng quân đang ở đâu nhạc tiến bản tính vốn thật thà nhưng mấy năm làm việc với lý điển nên cũng thông minh hơn thấy lý điển lại làm bộ làm tịch nên vội vàng đáp chinh nam tướng quân đang ở tương dương thông xói các bộ quân của lã thường ngô kim Lại có mảng súng tương trợ Nhiệm vụ chính của họ là phòng ngự quan vũ Nhưng nhất thời điều động chắc cũng Đám tàn bá ở Thanh Tư Cũng có ít binh mã Nói xong bèn đưa mắt nhìn Tiết Để Tiết Để làm quan đã lâu Sao lại không hiểu họ đang bày trò gì Hai người kẻ xứng người họa Chẳng qua là có ý ám chỉ binh mã ít Để Tiết Để nghi cách xin cứu viện từ Tàu Nhân Nhưng quân của Tàu Nhân cũng không nhiều Hơn nữa đường xá xa xôi Tương phản cũng là hai trấn quan trọng Phòng ngự Kinh Châu nhạc tiếng lý điển không nói rõ nhưng rõ ràng muốn ép thống soái phải ra mặt dẫu vậy tiết để cũng không dám làm đừng nói là mật lệnh của tào tháo còn bài trên bàn mà có mặt dày tìm đến tào nhân liệu ông ta có chịu giúp không nếu tương phản xảy ra chuyện họ sẽ phải chịu trách nhiệm còn đám tàn bá tôn quang ở thanh từ đều không phải là quân chính quy của tào tháo hơn nữa xét theo quân luật nếu không có lệnh của chủ công không thể tùy tiện điều quân chẳng may xảy ra họa thì phải làm thế nào nghĩ đến đây tiết đẩy nghiêm mặt thể hiện phong thái của hậu quân chúa công đã có mật lệnh chúng ta phải dựa vào đó mà tính kế hành sự mọi người cùng cố gắng nếu đại sự không thành cũng chẳng có gì phải hổ thẹn vả lại nơi nào có thể phát binh cứu viện là chuyện sau này tính chúng ta phải quyết định chuyện trước mắt đã giọng ông ta không to không nhỏ nhưng lại chắc như đinh đóng cột không có kẻ hở đi thương lượng ly điện cúi đầu còn nhà tiếng phe phẩy quạt không để ý tới những lời này Tiết đệ tuy là hậu quân Nhưng trong tay không có lính Nên cũng chẳng làm gì được họ Ba người đứng ngay ra đó Trương Liêu tức giận nói "Chần trường mãi vẫn không quyết Chậm một khắc Tông quyền tiến thần thêm một dặm Mau ra quyết sách thôi Lý điển thấy ông ta nói năng khí thế Bèn buộc miệng hỏi Vậy ông có kế sách gì Đánh Trương Liêu vỗ đùi đen đét Thành bại là ở trận này Có gì phải thương lượng Tiết đệ thấy cuối cùng Cũng có người chịu nghe lời mình Lén lau mồ hôi trên trán mỉm cười khen ngợi tốt tướng quân rất thẳng thắng nhạc tiếng liên tục tặc lưỡi còn lý điển có vẻ hậm hực tiếc để sớm đã nhìn thấu tâm tính của các tướng nghĩ thăm hai tướng trương lý bất hòa ta khen trương liêu để khích lý điển lý điển nhất định sẽ tranh công chỉ còn lại nhạc tiếng sẽ phải chấp nhận nghĩ đến đây ông ta càng cao giọng khen văn viễn trung nghĩa quá cảm đúng là trụ cột của nước nhà đứng đầu trong chúng tướng không biết tướng quân định sắp xếp binh mã dưới quyền thế nào Tiết để, nửa đời làm quan, Nhưng những lời tân bốc này chưa từng nói bao giờ. Trương Liêu tùy tiện đáp. Hậu quân không cần phải khen ngợi. Thân là tướng lĩnh, ta sẽ dốc hết sức mình. Nếu những kẻ khác không đồng lòng, thì Trương Mẫu sẽ một mình quyết chiến với địch. Tiết để cười thăm, ông ta chỉ chờ câu nói này. Quả nhiên Lý Điển lập tức đập bàn đứng dậy. Chuyện quốc gia đại sự, phải xem ông sắp xếp như thế nào. Lý Mẫu há lại là kẻ vì ân oán cá nhân, mà dẹp bỏ chuyện công sau sắp xếp của ta như thế nào sau trương liêu nói thẳng theo ý của ta lập tức chọn cảm tử quân tối nay xuất kích sáng mai tới nơi cho dù bọn chúng có 10 vạn quân hay tám vạn quân cứ đánh phủ đầu uy hiếp rồi tính tiếp lý điển cũng không chịu kém phần ông dám đánh ta cũng dám đánh hơn nữa chú công đều muốn cả hai ta tiến công cứ vậy mà làm điều binh ngay bây giờ sao đi hai người hùng hổ định đi ra khoan đã giờ chỉ còn mỗi nhạc tiếng không thể hiện quan điểm cũng không được. Nếu các ông đều có chung ý kiến, ta nguyện xã thân cùng, tốt nhất chúng ta nên cùng tiến quân. tiết đệ ngăn lại, không cần, cứ theo lời chú công sắp xếp. Nhạc tướng quân, nếu sợ binh ít, có thể chia nửa số binh mã từ doanh của ông, cho lý tướng quân. Chúng ta ở lại trấn thủ, nói xong tiết đệ thở phao, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, chuyện sức binh đã được thống nhất, nhưng có thể đánh thắng không. Hai quân chênh lệch quá nhiều, nhưng cũng không thể để cho nhạc tiến theo họ Ngộ nhở, họ không quay về kịp Tôn Quyền vây thành Một mình ta, sẽ chống đỡ được Chú Công ơi chú Công Ngài quá là chu đáo Tôn Quyền cai quản Giang Đông Từ khi còn rất trẻ Kinh qua nhiều gian nan trắc trở Nên hiểu rằng cục thế thiên hạ Sẽ có nhiều biến đổi Trong tương lai, nếu muốn có được thế chủ động Trong các cuộc chiến với Tào Tháo nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này Thế nên từ khi Đại quân vượt sông đến nay Trên đường Tây Tiến Qua các huyện Lịch Dương cứng tu tôn quyền đều bỏ qua mà cho quân tiến thẳng đến hợp phi chỉ cần lấy được trọng trấn này toàn bộ bố trí quân sự tuyến đông nam của tào tháo sẽ bị tê liệt việc đoạt hoài nam sẽ trở nên dễ dàng mặc dù hành quân vất vả nhưng nhờ uy danh sau khi lấy được ba quận mà quân giang đông vẫn bừng bừng khí thế quên hết mệt nhọc đặc biệt tôn quyền còn đích thân đốc thúc tiến quân khiến các tướng ai cũng phấn chấn hăng hái dọc đường lại thấy đồng dân giang bắc hoảng hốt tháo chạy Nên họ lại càng hung hăng, kiêu ngạo, coi thường quân Tàu ở Hợp Phi. Chỉ trong 5 ngày, quân Giang Đông đã vượt qua địa giới huyện Túng Tu. Lương Thảo chở bằng đường Thủy cũng theo kịp. Chỉ mất nửa ngày nữa, qua bến Tiêu Giao ở phía tây sông Phì Thủy. Là đã đến dưới chân thành Hợp Phi, Tôn Quyền vốn tính cẩn thận. Biết đã vào sâu địa phận của quân Tàu nên sớm cho dựng trại để quân sĩ nghỉ ngơi. Tôn Quyền thầm tính. Sáng sớm mai sẽ tiến quân. Chỉnh đống binh mã ở bến Tiêu Giao, sau giờ ngọ đến họp phì thông tả hạ trại, quân Tàu chắc không dám ra, mặc dù thành họp phì không dễ dàng đánh như thành hoảng Nhưng tình hình lúc này đã có nhiều lợi thế hơn so với lần đánh thành hoảng năm trước, tào Tháo đang ở xa không thể tới kịp. Quân cứu viện còn ở tận đâu, đánh thành hoảng mất có nửa ngày, họp phì khó đánh thì cũng mất nửa tháng là cung. Đêm đó, Tông quyền mãi nghỉ ngợi viễn vong, hưng phân quá độ nên không ngủ được binh mã các bộ được bố trí trật tự tuần tra cẩn thận đề phòng bị tập kích nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng quân tàu đâu xem ra quân trấn thủ hợp phi đã bị dò sợ vỡ mật tờ mờ sáng tôn quyền trần lệnh chuẩn bị Chư tướng và quân sĩ nhổ trại thiên tướng quân trần phủ dẫn quân xuất phát trước vì trần phủ là người lưu giang quân dưới quyền cũng đa phần là người giang bắc cho nên lần xuất chinh này Lệnh ấn tiên phong kỳ thực chỉ làm hướng đạo tôn quyền thông thả chuẩn bị ăn uống xong xuôi Thu dọn liều bạc rồi mới nhổ chạy. Nào ngờ còn chưa kịp dặn binh, thì đột nhiên nghe thấy phía tây có tiếng la hét ẩm ý. Sau đó có mấy binh sĩ hoảng hốt chạy lại. Lúc đầu Tôn Quyền không buồn để ý, còn cho rằng họ đi trường lệnh. Nhưng nào ngờ người chạy đến mỗi lúc một đông, không theo phép tắc gì cả, gọi nhau ẩm ý có vẻ rất hoảng sợ. Lúc này Tôn Quyền không dám chậm trễ, lệnh cho quân dàn trận phòng bị. Binh sĩ quay về bẩm báo. Mới hay tiền quân đang bị tập kích Tôn Nguyễn sợ hãi, vội gọi đám bại binh đến hỏi càng kẻ. Họ trả lời, Trần tướng quân, dẫn đầu tiền quân. Còn chưa kịp đến bến tiêu giao đã bất ngờ gặp một đội binh mã xông ra chặn đường. Do trời còn chưa sáng, đội binh mã kia ít người. Ban đầu quân ta không sợ, nhưng nào ngờ kẻ địch quá nhanh. Quân ta chưa kịp dàn trận, kẻ địch đã lao đến trước mặt. Bọn chúng ai cũng đánh bạc mạng, mặc sức chém giết, trong nháy mắt quân của ta bị đánh tan tác. Họ chưa nói giết lời. Đã bị âm thanh hỗn loạn bên ngoài cắt ngang, Tôn Quyền ngẩng đầu nhìn về phía Tây. Đồi núi nhấp nhô, cây cỏ điêu tan, binh sĩ của Trần Vũ như cát sải khắp núi, đang từ từ tiến về phía Đông. Trong đám quân hỗn loạn đó, đột nhiên xuất hiện một đội quân Tàu, nhanh chóng dàn hàng chính Tây. Quân Giang Đông vừa bị đánh bại, nên thấy địch như nhìn thấy hậu dữ, lập tức rút quân, tháo chạy toán loạn. Ý nghĩ đầu tiên của Tôn Quyền là, tướng địch, đúng là bị điên. Mấy vạn đại quân của ta đang tập trung ở đây. Đội quân của hắn e là không quá nghìn người. Chẳng phải tự tìm đến chỗ chết hay sao? Nhưng ngay lập tức, Tôn Quyền ý thức được rằng không thể coi thường. Quân của Trần Vũ có hơn 3.000 người. Chẳng phải vẫn bị đánh cho không kịp trở tay đó sao? Nghĩ đến đây, ông ta vội lệnh cho tư mã trung quân Tống Khiêm, giả tư mã giả hoa, dẫn theo 2.000 binh mã, đi giết giặc. Không lâu sau lại thấy bại quân trở về, kêu gào thảm thiết. Trần tướng quân, chết rồi. Cái gì? Trần Vũ không chỉ là thân tín của tôn thị mà còn là người giang bắc, là quân cờ dùng để chiêu nạp dũng sĩ phương bắc. Không ngờ lại bị tập kích mất mạng như vậy. Tôn Quyền lập tức nổi cơn đại nộ, rút gươm thét lớn, toàn quân xuất kích giết chết bọn chúng để báo thù cho Trần Vũ. Lệnh đã truyền đi, nhưng binh lính còn chưa kịp chuẩn bị thì phía trước đã hỗn loạn. Tống Khiêm cũng được coi là một danh tướng trong quân của Tôn Quyền, có thể làm đến chức tư mã trong trung quân, há lại là kẻ tầm thường sau. Tôn Quyền lấy nhiều địch ít cho rằng sẽ không có vấn đề gì nhưng nào ngờ địch chưa đến đã thấy quân mình bỏ chạy nháo nhát chen nhau tán loạn quân tàu không cần biết phía trước là quân trần hay quân tống cứ mặc sức chém giết chỉ do dự chốc lát quân ngô đã phải hứng tên nhận đau đội quân này có tàu danh tuy ít nhưng sĩ khí đang hăng binh lính kẻ nào kẻ nấy như hộ dữ ngựa như giao lông, vùng đào múa kiếm tạc mạng xông lên quân ngô vừa giao đấu đã thấy đánh không lại thấy trận lập tức bị dồn ra cửa núi quân tàu nói đuôi nhau xông lên giả hoa bị người giẫm chết tại trận tống khiêm thấy phó tướng chết thì vô cùng phẫn nộ cầm đao quay lại quyết chiến nhưng quân tàu lại không để ý đến ông ta đội quân của họ vô cùng nhanh nhạy. tống khiêm dẫn theo tùy tung đánh vào bên sườn, nhưng không cắt được đội hình của họ chỉ nhìn thấy chiến kỳ thoáng chốc lướt qua phía trên giết chữ trương to đùng cảnh tượng này tôn trọng mưu cả đời sẽ không quên trong lúc tôn thị còn đang đứng chữa rủa Đại quân chia làm hai cánh, đánh bọc xương từ hai phía chưa kịp hợp lại, đã thấy trước mặt binh lính vòng ra ngoài, chạy tán loạn. Quân tàu vừa chém giết, vừa giảm đạp, khi thế bừng bừng, xông vào trận, lao thẳng đến ngô danh. Trương Liêu ở đây! Thằng nhảy tung quyền, mau ra đây nộp mạng. tiếng thét vang dội cái danh trại. Chưa bao giờ có trận đánh nào như vậy. Hai quân giáp chiến, đại tướng há có thể đích thân, dẫn đầu đội cẩm tử quân. Cam Ninh đánh đếp trại tàu, còn phải đánh vào ban đêm còn trương lưu giữa ban ngày xông thẳng vào trại địch hơn nữa lại còn dám xưng danh nếu bị quân ngô hợp lực tấn công chẳng phải cả đội binh mã sẽ chết hết sao nhưng lúc này quân ngô đang hoảng sợ quân địch xông thẳng vào trận địa nếu chứ không có mệnh hệ gì thì giang đông biết làm thế nào đại quân ầm ỉ nháo nhác chen nhau xông vào giữa trận tôn quyện gia danh trương lưu đã lâu trong lòng mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn ngẩn đầu ưỡn ngực muốn thể hiện chiến khí anh hùng nhưng không biết kẻ đáng chết nào lại hô lớn Bảo vệ chú công. Thế là mấy chục binh sĩ xông tới, tay chân luống cuốn dằn lấy dây cương, kéo Tông Quyền đi. Tông Quyền mất hết tự tin, quay ngựa bỏ chạy dưới sự bảo vệ của binh lính. Ngay cả chút dũng khí vừa được nhen nhóm, cũng bị mấy tên lính ngu đần làm tiêu tan cả. Nếu Tông Quyền không chạy thì binh lính sẽ tiếp tục chống cự Nhưng nếu chạy, thì mọi việc còn nghiêm trọng hơn. Khi hai quân đói trận, điều quan trọng nhất là phải bất động như Sơn, nài chủ tướng dao động tướng sĩ ác xe hoảng loạn không biết nên chặn trương liêu hay là phải bảo vệ chúa công hai cánh quân đã vây xung quanh quân tàu nhưng lại bị đánh một trận trở tay không kịp quân của trương liêu thật ra chỉ có tám trăm quân nhưng tám trăm quân này đều được tiến chọn kỹ lưỡng từ ba bộ có thể lấy một chọi mười đêm qua ba vị tướng quân đã tế rù thịt làm lễ tương thể mọi người ăn uống no say hôm nay dùng mạng ra đánh cược một trận tám trăm tráng sĩ xông vào trận địa ngoài trương liêu ra thì những binh sĩ khác đều chẳng nói chẳng răng chỉ nóng lòng phun đao, múa kiếm xông lên chém giết quân giang đông người chết ngựa đổ tiếng cào thét vang lên tứ phía trương liêu chẳng cần biết ai là tôn quyền cứ nhìn thấy ở đâu có treo cờ tướng là xông đến đám thần binh bên quân ngô hỗn loạn quay người bỏ chạy trương liêu thấy có vẻ như chúng đang bảo vệ nhân vật quan trọng nào đó nên lập tức đuổi theo trong chớp mắt tôn quyền chạy trước trương liêu theo sau một đội trước một đội sau chạy ra khỏi trận địa. chư tướng giang đông sớm đã nhận được tin, không buồn nhổ trời giang hàng, lập tức xông ra cứu chủ. lúc này đầu óc tôn quyền hoảng loạn, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, cứ thấy chỗ nào có đường là chạy về phía đó. trương liêu theo sát phía sau, thét lớn. trương liêu đến đây, tôn quyền nập mạng. các tướng cầm ninh, lang thống, lã mông, lã phạm đều nhanh chóng điều quân vây bốn phía, nhưng cục diện đã không thể khống chế được. tôn quyền chạy tới đâu. Trương Liêu đuổi theo tới đó, tuy vẫn không thể chặn được đường của Tông Quyền, nhưng ngộ nhỡ đi vào đường cục. Trương Liêu bắt kịp là xong, các tướng Giang Đông đành tìm cách để cắt đuôi, nhưng nào có dễ dàng. Đội quân của Trương Liêu ít người lại vô cùng nhanh nhãn, đuổi theo rất xác hai đội quân chẳng khác nào đàn cá, đuổi nhau quanh núi, mỗi bên chia nhau chặn hai bên trái phải, đằng trước, đằng sau. Nhưng vẫn không sao giải quyết được việc gì, mấy vạn đại quân bị Trương Liêu quay như trong chóng tiếng người la hét bốn phương tám hướng Đều bảo chúa công trốn đi tôn quyền lúc này không nghe rõ cũng không biết nên nghe ai chỉ biết nằm sạp trên lưng ngựa mà chạy bạc mạng trong lúc hoang mang tôn quyền chợt nhìn thấy bên phải có một danh trài còn chưa dở quan sát kỹ thì nhận ra đó là trại trung quân của mình thì ra nãy giờ chạy một vòng rồi quay lại tôn quyền nhanh chóng phi ngựa thẳng vào trại trương liêu câu sống câu chết đuổi theo mấy binh sĩ đang nhổ trại chuyển lương nhìn thấy chúa công chạy đến há có thể không cứu tuy không phải là quân thiện chiến nhưng dẫu sao cũng là binh sĩ của trung quân trong tay cầm bất kể thứ gì như dao bếp, củi gỗ bó đuốc đều xông ra ngăn quân tàu trương liêu đang thừa thế xông lên đâu thèm để ý tính họ hết đâm trái lại ném phải xộc thẳng vào danh nhưng do tôn quyền thuộc đường nên vòng mấy vòng là ra đến cửa hậu bỏ lại trương liêu khác xa tung tung tung tôn quyền chợt nghe thấy phía trước có tiếng trống lớn thì ra trưởng sử chu cát cẩn Trong thấy thế trận hỗn loạn, đã lấy cờ chỉ huy của Tông Quyền, cắm lên trên đòi. Tông Quyền lập tức tỉnh ngộ, thúc ngựa chạy lên, quay đầu lại nhìn, thấy thần binh đã bị thương phong quá nữa. Quân Tàu xông ra khỏi trại, nhìn thấy đội vệ binh của Tông Quyền đã lên núi. Quân sĩ cầm kích dài dàn trận kín mít, cùng tên trong tay, phong tỏa đường lên đòi. Người ngựa vây xung quanh, lúc này đừng nói có 800 quân, mà 8.000 quân cũng chưa chắc đã đánh lên đòi được. Trương Liêu cầm đại đau thét lớn. Thằng nhảy Tôn Quyền, có dám quyết chiến một trận không? Tôn Quyền mồ hôi nhảy nhảy, tháo bỏ mũ áo, thở hỗn hển nấp sau lưng da cát cẩn. Lúc này bị giới thế nào cũng chất quyết không xuống. Trong nháy mắt, các cánh quân của Cam Ninh, Lăng Thống, Lã Mông, Lã Phạm, Phan Chương đã xong đến. trương Liều không mãi may sợ sệt, dẫn tám trăm binh sĩ, tả sông hữu đột, chém chiếc bạc mạng, ánh đào sang quắc, tiếng người kêu ngựa hí, cả một quả đòi hoang đầy mùi chết chóc Máu tanh nồng nặc phun lên như mưa Trận địa nóng như chảo lửa Quân Giang Đông đổ ra chẳng đánh Nhưng không có tổ chức Không phân biệt được ai với ai 800 tráng sĩ bên quân Tàu Cũng không để ý đội quân trước mặt là của ai Cứ gặp người tới là chém giết Là cao thét Trương Liêu rạng sang sức quân Sang sớm giao tranh Đánh trận này chắc phải đến tối Tráng sĩ dù anh Dũng Nhưng cũng đã mệt trước hơi khản tiếng Đến tầm trưa quân Tàu bị thương khá nhiều Máu chạy lênh láng người ngựa đổ gục liên tục trường liều cũng biết không thể cố sức mãi vội tìm phía tây để phá vòng vây quân giang đông liệu có buông tha nhưng quân ngô thấy địch dũng mãnh nên trong lòng sợ sệt hơn nữa quân sĩ đang rải sát khó mà hợp lực nên đành để quân tàu cởi ngựa chạy thoát trường liều tuy đã thoát khỏi vòng vây nhưng trong lòng vẫn bực tức đêm qua đã bàn với lý điển ta dẫn quân cảm tử đột kích trước hắn thúc đại quân theo sau nhưng đánh nhau nửa ngày rồi mà không thấy bóng dáng hắn đâu lần này về ta sẽ không tha cho hắn ông ta đang định Quốc ngựa chạy thì nghe thấy có tiếng binh lính gọi tướng quân định bỏ lại chúng tôi sao quay lại nhìn còn hơn trăm binh sĩ nữa vẫn bị bao vây trương liêu không hề do dự lập tức quay ngựa lại xông vào trận lúc này khắp người trương liêu đã nhùm đỏ màu máu quân ngô đang định giết nốt đám địch còn lại không ngờ ông ta lại dám quay lại phá vây nói sợ hãi càng tăng quân ngô kẻ nào kẻ nấy chân tay mềm nhũng lùi lại đằng sau đứng trơn ra nhìn ông ta cứu người của mình chư tướng giang đông đều là những kẻ kiên gan hôm nay bị trương liêu tập kích bất ngờ mấy vạn đại quân lại chịu thua tám trăm quân há có thể chịu để yên tưởng khâm từ thịnh dẫn đầu hai đội quân mặc dù vòng ngoài còn đang hỗn loạn nhưng vừa thấy trương liêu xông ra lập tức hai bên trái phải xông ra chặn lại lúc này quân tàu cực lực đánh tiếp trương liêu dẫn quân lính xông thẳng vào trận lách qua khe hở giữa hai quân chạy thẳng về phía bắc bến tiêu dao Hai đội quân ngô bắn tên giết mấy chục mạng quân tao. sau đó hai tướng tưởng, từ vẫn không chịu bỏ cuộc, thúc ngựa truy sát, các tướng khác thấy vậy, cũng đuổi theo sau. Trương Liêu chém giết suốt nửa ngày trời, người mệt ngựa mỏi, quay qua bến tiêu giao, đến được cây cầu cổ. Thì ghim ngựa, thở hổn hển, nhìn lại phía sau, các cánh quân giang đông vẫn đuổi theo sát, cũng sắp đến bên cầu, 800 dũng sĩ giờ còn không đến 200 người, Kỵ binh còn có thể tiếp tục, chứ bộ binh đâu còn sức mà cự lại. Trương Liêu nghiến răng, nghiến lợi chửi Lý mạng thành, tên bị ổi nhà ngươi Lẽ nào muốn mượn tay giặc để lấy mạng ta Nếu chung đuổi đến chân thành Quân ta mở cửa cho ta vào Chẳng phải sẽ gây họa lớn sau Còn nếu không vào thành Ta phải biết đi đâu Thôi thì hôm nay chết tại đây Cũng coi như là Nói xong ông ta định quốc ngựa Bỗng nhìn thấy xa xa phía tây bắc có cờ xí thấp thoáng Trương Liêu giật mình thét lớn Quân ngô đến rồi Tiếng thét vừa dứt thì trống trận rầm rập vang lên lý điển dẫn 5.000 ngàn bình mã từ trong rừng xông ra nhập quân với trương liêu trương liêu xông đến trước mặt lý điển lao vết máu nơi khoái miệng rồi mắng ngươi là tên gian xảo hẹn cùng nhau đánh địch vậy mà để ta một mình đối phó với chúng lý điển cười khẩy chẳng phải ông vẫn còn sống đó sao lúc này quân giang đông cũng đã kéo đến tưởng khâm từ thành đuổi đến trước mặt nghe thấy tiếng trống trận biết là tình hình không ổn muốn ép địch cũng không được nơi này cách phì thủy có gang tức Cách bến tiêu giao có một cây cầu, quân ngô dựa qua sông để chạm trán với quân tàu, cũng không thể dàn binh bố trận. Một bên đã chiến đấu nửa ngày, còn một bên vẫn tràn đầy sức lực. Hai bên giao tranh một hồi thì quân ngô dần lâm vào thế yếu, tự giẫm đạp lên nhau. Người chết mỗi lúc một nhiều, kẻ rơi xuống nước cũng không ít, thi nhau chạy qua cầu, thoát thân, ủng tắc hết cả. Nhân lúc quân ngô đang cứu và nhiều người bị thương, lý điển giơ đao thét lớn, hậu quân, đổi làm tiền quân, về thanh. Quân Tàu thông dông tự tại lui quân, tưởng khâm từ thịnh mất bao công sức mới khống chế được cục diện hỗn loạn, nhìn thấy đội hình của quân Tàu chính Tây, không thể công kích, còn đánh đấm gì nữa. Chư tướng Giang Đông đừng nói là ủng ứ không đi được, mà lúc này có qua được xong cũng không muốn đánh nữa. Cả một đội quân hùng mạnh bị 800 người chém giết tan tác, đã bài trận lại còn không kịp tri khích, sĩ khí sớm đã tiêu tan. Tuy lúc này đã là tháng 8 nhưng tiết trời ở Giang Hoài vẫn rất nóng nhất là khi trời vừa mưa xong ánh nắng bổng rác chiếu xuống miệng điền giả khiến trời đất chẳng khác nào cái lồng hấp tôn quyền cởi bỏ áo giáp chỉ mặc độc chiếc áo mỏng màu trắng cởi ngựa đi về phía tây bến tiêu giao. xuyên qua lớp lớp lau sậy nhìn sang bên sông thấy quân mình đang rút trong lòng bồn chồn lo lắng quân giang đông đến nhanh nhưng không ngờ cũng phải rút nhanh đến thế trường liêu lý điển tuân theo mật lệnh của tào tháo nhưng lúc tôn quyền mới đến còn chưa ổn định đánh phủ đầu một trận Giết chết hai tướng giặc, làm Tôn Quyền công đuôi, chạy trốn, đánh nhục sĩ khí quân ngô. Sau trận đánh lần này, Tôn Quyền không dám kinh địch. Đại quân từng bước áp sát quân Tàu, qua bến tiêu giao, bao vây thành họp phi. Nhưng quân Tàu khi thấy ngút trời, phòng ngự cẩn mật. Hơn nữa, thành họp phi cũng khác với thành hoảng. Thứ sử Dương Châu trước đây là Lưu Phức, đã bỏ 10 năm tâm huyết vào mảnh đất này. Ông ta xây tường thành cao, cất giữ gỗ đá, tích trữ lương thực tạo binh khí, biến ngôi thành cổ bốn phía trống trại này thành một tòa thành vững trại như đông, ở giang hoài. Tôn quyền nghĩ hết cách này đến cách khác mà vẫn không thể khiến thành bị suy xiển chút nào. Tôn Vũ tự nói, thượng binh trượng mưu, kỳ tự trưởng giao, kỳ tự trượng binh, kỳ hạ công thành đạt. Tôn quyền vốn định mượn uy danh của chiến thắng Kinh Châu, nhưng gặp phải khó khăn vừa rồi, bao nhiêu nhảy khí đã tan biến cả. Lúc này giao tranh chỉ là sự giằng co giữa hai bên. Khó khăn nhất là đúng lúc này lại có bệnh dịch. Trong trận xích bích, căn nguyên lớn nhất khiến Tào Tháo bài trận là do bệnh dịch hoành hành. nay đến lượt tôn quyền nếm mùi. Chỉ trong mười mấy ngày, gần một nửa quân gô bị nhiễm bệnh không thể tác chiến. Ngay cả đội quân chủ lực công thành của Cam Ninh cũng chỉ còn hơn nghìn người. Có thể cầm vũ khí làm trận. Tình hình quá đội nghiêm trọng. Sau đó lại nhận được tin tiệp báo. Tào Tháo đã lấy được hán trung, khi thấy quân địch càng mạnh, giữ châu, từ châu, cũng sụt rịch chiêu bộ binh mã để giải dây thanh. Nếu cứ kéo dài thời gian, chỉ e sẽ mất cả chi lẫn dài. Không còn cách nào khác, Tôn Quyền đành phải từ bỏ. Nhưng lúc nửa đêm nhổ trại, may mà quân Ngô Đông, quân Tàu ít, nên bọn Trương Liêu không dám truy kích. Đến sáng ngày hôm sau, đại quân Giang Đông đã rời khỏi ranh giới họp vì đến bến Tiêu Giao. Chỉ cần qua cầu là có thể hội hợp với thủy quân của Hạ Tệ an toàn rút về Giang Đông. Ông dịch hoành hành, xí khí giảm sút Tôn Quyền trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng để vượt qua, lúc này cần phải bình tĩnh. Tôn Quyền đóng ở phía tây bắc bờ sông, đợi binh mã các bộ qua sông trước. Các tướng lĩnh cũng tận sức, vừa đi vừa đưa người bệnh qua cầu. Quân Giang Đông vốn ít, không thể bỏ lại người nào. Cứ chậm chạp như vậy hết buổi sáng. Đến gần trưa thì phần lớn đại quân đã qua cầu. Lã Phạm, Tưởng Khâm, Phan Chương Cũng đã sang cầu Bờ tây chỉ còn chưa đến vạn người Trung quân tư mã Tống Khiêm Đến gặp Tông Quyền Quân cứ từ thành đã qua cầu được hơn một nửa Mời chú công qua sông Tông Quyền nói ngươi dẫn quân của mình đi trước đi Nói xong đưa mắt nhìn về phía họp phi Tống Khiêm khẽ nhắc Lúc này bờ tây ít người Sợ rằng quân Tàu sẽ đánh lén Chúng ta không thể lơ là Tông Quyền chỉ tay về phía các tướng Lạ Mông, Cam Ninh Nói dòng cảm khái Đừng nói là quân Tàu không đến. Mà chúng có đến thì bọn họ sẽ hậu vệ, có sao đâu. Ta ở đây, binh sĩ mới yên lòng. Lúc này khi thấy quân ta đang xuống, ta nhất định phải đợi binh sĩ qua cầu hết, rồi mới đi. Chỉ sợ các tướng bảo vệ không chu đáo. Tống Kim vừa nói hết câu, thì Cam Ninh đứng bên cạnh, nói lớn. Họ Tống kia. Ngươi là tư mã có thể bảo vệ chú công, còn chúng ta không thể bảo vệ ngài hay sao? Tông Nguyên cười nói. Đúng vậy, có hưng bá bảo vệ. Tác bình yên vô sự, ngươi cứ đi đi. Tống Khiêm không muốn tranh cãi, đành để lại vệ quân rồi tự mình dẫn trung quân sang sông. Mặc dù Tông Quyền bề ngoài cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng vô cùng thất vọng. Đại quân có Tào Tháo không có ở đây, còn không đoạt được hợp phì. Nếu chúng có ở đây, thì còn không biết thảm bại đến mức nào. Hợp phì uy hiếp gian hoài, luôn là mối họa bên trong của Giang Đông, không biết khi nào mới phát nổi. Lẽ nào Tông Thị chỉ hùng bá được một phương Không thể với tới Trung Nguyên sau Nghĩ ngợi một lúc Tông quyền bỗng cảm thấy thư thái Tuy đánh Tào Tháo phải chịu nhiều tổn thất, Nhưng vẫn còn được lợi từ lưu bị Nửa năm nay Coi như không bị lỗ Những chuyện sau này từ từ giải quyết Thời gian còn dài Lo gì không thắng Nghĩ đến đây Tông quyền bỗng nhìn thấy từ ngọn đồi phía Tây Bắc Có một xích hầu đang chạy đến Cách còn xa đã hét lớn Quân Tào đến chưa kịp nói dứt lời đã trúng một mũi tên sau lưng ngã ngựa chết ngay tại trận không lâu sau đã có một đội binh mã từ trung núi sầm rập lao tới quân ngô nháo nhác hoảng sợ câm nên cất giọng chửi lớn quân tạo cho chết tha cho các ngươi đường sông mà còn dám đến quấy rối xem ta giết các ngươi đây mau bảo vệ chúa công đi trước lăng thống nói muốn tranh công à, ta cũng đến đây phụ thân của lăng thống là lăng tháo khi xưa cùng tôn quyền đánh giang hạ Năm đó Cam Ninh còn ở dưới trướng Hoàng Tổ. Hai quân giao chiến, Cam Ninh giết chết Lăng Tháo. Vì vậy mà Lăng Thống và Cam Ninh có mối thù không đội trời chung. Mối thù này còn sâu sắc hơn mối thù của Trương Liêu và Lý Điển. Nay họ đều là trợ thủ cho Tông Thị, nhưng vẫn cãi vã, tranh công với nhau. Lúc này quân của Lăng Thống đã qua sông gần hết. Chỉ còn lại 300 thân binh, nhưng vẫn muốn lập công. Hai tướng cãi nhau, quân Tàu đến càng cân lại nhìn thấy cờ xí có chữ trương bay phấp phới trong gió hóa ra sáng sớm trương liêu đã thấy họp phì được giải dây bèn sai xích hậu đi thăm dò nhưng do quân tạo ít nên không dám đuổi theo tấn công đợi đến khi đại quân giang đông qua bến tiêu giao gần hết mới đến đánh úp trận trước y danh của trương liêu lừng lẫy quân ngô vừa nhìn thấy cờ có chữ trương đã nháo nhác hoảng sợ tôn quyền sợ toát mồ hôi định qua sông chạy trốn nhưng nhìn binh mã quân mình Đang xếp hàng qua cầu Nên giờ vẫn chưa qua được Lần sức quân này không thể thủ thắng Cam Ninh sớm đã tức đến sòi gan Thấy quân tàu đến Ông ta vừa chỉ huy binh lính dàn hàng Vừa thét lớn Sau không khui chiên trống lên Ông ta hỏi hai lần nhưng không ai trả lời Xe lương nặng này Ngay từ đầu đã chuyển xuống thiên rồi Ai còn để ý đến việc có trống Lăng thống muốn lập công nên nóng vội Dẫn thân binh dàn hàng phía trước Cam Ninh Lúc này ở bờ phía Tây, quân ngô chưa đầy đến 4.000 người. Nhưng có rút quân cũng không kịp. Lã mong phải dẫn đội binh mã, bảo vệ Tôn quyền ở giữa. Quân của Cam Ninh nhiễm bệnh dịch nhiều nhất. Lúc này chỉ còn khoảng nghìn người có thể chiến đấu. Họ đang căm hận quân Tàu, muốn liều mạng đến cùng nên nhanh chóng xông lên, đón đánh. Trương liều giáp chiến Cam Ninh, mỗi bên đều 1.000 người. Đều là những kẻ mặt sống chết, muốn phần cao thấp, lăng thống cũng muốn lập công. Nên khi hai quân lao vào nhau Trận thế lập tức trở nên quyết liệt Tôn Nguyện hận Trương Liêu Cũng thét lớn để trợ uy cam ninh Nhưng Lã Mông đột nhiên gào lên Không xong rồi, nhìn bên kia Thì ra quân Tàu đến cắt đuôi quân Ngô Nên Lý Điển đã nghĩ ra một kế Cho Trương Liêu dẫn một nghìn quân đi trước Còn mình dẫn ba nghìn người ngựa theo sau Nếu biết quân Tàu kéo đến đông Quân Ngô nhất định sẽ điều động binh mã quay lại Đề phòng cẩn thận Nhưng vừa rồi quân ngô chỉ thấy một nghìn bình mã của Trương Liêu. Nghĩ rằng có thể địch được. Ai ngờ vừa giao chiến. Lý điển đã đi vòng quanh núi. sức quân ra chặn hậu. Lá mông dự cảm không lành Nơi này thuộc bãi sông rất khó phòng ngự. Vội gọi hai tướng rút quân. Nhưng hai bên đang thả sức đánh nhau. Tiếng chánh giết hỗn loạn khiến họ không thể nghe được lời lá mông nói. Lá mông đành hậu tống tôn quyền đi trước. Rồi gọi quân ở bên kia sông. Sang tương trợ. Mặc dù phải bảo vệ chúa công Nhưng do địa hình bất lợi, có thể bao vệ bản thân là may lắm rồi. Phần lớn quân ngô đều nhục chí, kéo nhau bỏ chạy về phía đông. Trung quân và hai tướng Tống Khiêm từ thành đã qua sông, chỉ còn mấy trăm người vẫn ở lại. Nhìn thấy cảnh binh sĩ bỏ chạy, chăn lấn qua cầu. Nhiều người rơi xuống nước, những kẻ khác cũng chạy theo, từ giấm đạp lên nhau. Vũ Mạnh hiệu úy Phan Chương đang qua cầu, nghe thấy có biến và dẫn quân đến cứu. Nhưng cầu quá hẹp. Bại quân chạy về, khiến binh lính của Phan Trương hỗn loạn. Do tình thế nguy cấp, Phan Trương bèn vung đao, chém hai tên lính bỏ trốn. Đoạn thét lớn, chứ công còn ở bờ bên kia. Kẻ nào lâm trận bỏ trốn, chém không tha. Lúc này mới có thể chặn được đà tan vỡ. Nhưng trong chớp mắt lại nghe tiếng la hét ngày càng rõ. Đội binh mã của tàu quân ào ào xông đến. Hôm nay đánh rắn, phải đánh dập đầu. Nhạc tiếng há là chịu đứng nhìn. Ông ta để lại cho tiết năm 500 lính rồi cũng xua quân đuổi theo chẳng lâu sau đã tới nơi lăng thống cam ninh chiến đấu hòa cảm nhưng quân cô thấy độc muốn từ từ rút lui nhưng địa hình bất lợi chưa lùi được mấy bước đã bị quân tàu xông lên đánh cho tan tác hai tướng thấy tình thế nguy hiểm vội cùng lá mong bảo vệ tôn quyền thúc ngựa bỏ chạy thấy chủ sói đã bỏ chạy binh sĩ cũng cởi bỏ áo giáp chen nhau lên cầu ai biết bơi thì nhảy xuống sông mà trốn tôn quyền thúc ngựa đến bờ sông trông thấy trên cầu đang chen chúc quay đầu nhìn thấy trương liêu đã sắp đuổi tới nơi lã mong cam ninh không để ý gì nữa chỉ vung đao múa kiếm giết binh sĩ của mình binh sĩ thấy tướng quân tức giận sợ hãi nhảy ca xuống nước để nhường đường tôn quyền nằm rạp trên lưng ngựa cúi thấp đầu thúc ngựa phi bạc mạng đột nhiên ngựa dừng lại tung vó xích chút nữa hất luôn tôn quyền xuống sông mai mà theo sát phía sau có một tiểu hiệu tên là cốc lợi hắn nhanh tay lẻ mắt giật lấy dây cương ghì ngựa lại cam ninh lã mong mỗi người một bên đỡ lấy tôn quyền mới không bị ngã ngựa tôn quyền ngẩng đầu nhìn hóa ra là do nhiều người vội vã bỏ chạy trong lúc hoảng loạn để dâm đạp rơi cả ván câu từ đó xuất hiện một lỗ hổng lớn dài cả trượng quay đầu nhìn lại thấy trương liêu y phong lẫm liệt như ác quỷ đòi mạng đã đuối gần tới nơi các ngươi rút đi lão già này sẽ liều mạng với hắn lăng thống giận dữ quay ngựa lại dẫn theo thân binh liều mạng xông thẳng vào quân tao muốn kéo dài thời gian Nhưng do lăng thống ít quân, cộng thêm cả số quân ngô phòng ngự, cũng không quá 300 người, nên nhanh chóng bị lý điển vây khốn. Quân của Trương Liêu nhạc tiếng kéo đến như nước lũ. Lã mông nhìn thấy tình thế cấp bách, dẫn theo thuộc hạ lui về đầu cầu. Quân Tàu dùng cung tên đào kích xong đến. Không chịu buông tha. tôn quyền sợ quá không biết làm gì. Cốc lợi nắm lấy dây cương. "Chút công, hãy lùi ngựa lại. Nói nhẹ dây cương, ông chặt yên ngựa rồi nhảy thẳng qua. tôn quyền thấy việc này quá khó Xa hơn một trượng, liệu có nhảy qua được không? Nhưng sau lưng lã bông sắp không cầm cử nổi Chẳng còn cách nào khác, đành thử vậy Tôn Quyền sốc lại tinh thần Nới nhạy dây cương, đai yên, rồi lùi ngựa lại Phía sau lưng, mưa tên ảo ảo bay đến Lúc này Tôn Quyền không mang khoi giáp quân Cam Ninh tận trung bảo vệ vung đao múa kiếm gạt tên, khắp người đều bị trúng tên Tôn Quyền, hít một hơi thật sâu vung rồi thúc ngựa tiến lên Cốc lợi cũng quất vào mông ngựa khiến chiến mã của tôn quyền đa quá hí màu tuyến dài rồi lao về phía trước tôn quyền ném cả dây cương quắp chặt lấy mình ngựa áo trắng ngựa trắng trong chớp mắt tựa như cầu vòng trắng lóe lên cú nhảy đã thành công thấy tôn quyền qua bên kia cầu đã được văn chương từ thành bảo vệ cam ninh thở vào nhẹ nhõm vội vàng gọi lá mông cốc lợi rút nhanh lúc này quân ngô ở phía tây hầu như đã bị giết sạch Lần thống sống chết không rõ ba người bị quân tàu đuổi đến đường cung nhếch nhác thảm hại cũng nhảy qua lỗ hỏng sang bên kia sông nhiều thân binh đi theo bị rơi xuống sông quân ngô chạy qua cầu kỵ binh của quân tàu cũng đuổi tới hai bên lại giáp chiến một trận kéo dài từ tây sang đông từ thịnh muốn đánh tiếp nhường đường cho ba tướng đi qua nhưng một chút bất cẩn đã để ngọn thương của quân tàu đâm thấu cổ tay lại trúng một thương nữa vào chiến mã ngã vật xuống đất quân tàu vùng đau múa thương xông lên định đọt mạng từ thịnh nhưng trong nháy mắt một trận mưa tên từ phía sau bắn ra quân tàu trúng tên chết hàng loạt hóa ra hạ tể đã đưa chiến thuyền cặp bờ phì thủy quân tàu không có thuyền tôn quyền phi ngựa tháo chạy nhảy lên thuyền của hạ tể coi như thoát nạn binh sĩ xông lên cũng cứu được từ thịnh trương liêu nhìn thấy quân giang đông nhiều nên không trì đuổi nữa quay đầu tàn sát hết số quân ngô còn lại ở bờ tây lúc này hạ tể muốn cứu họ cũng không được đành đốc thúc các quân thủy bộ men theo sông rút lui tôn quyền chạy được lên thuyền nhưng vẫn hồn bay phách lạc Lại lo cho sự sống chết của các tướng nên đứng ngồi không yên. Rút quân được nửa ngày thì dừng lại đóng trại gần sông. Đề phòng quân Tàu lại tập kích. Đến tối mới nhìn thấy một đám bại binh lấp ngấp dưới sông lên bờ, tập trung. Lăng thống bị thương tập tễnh lội sông từ phía Tây trở về. Vừa trông thấy Tôn Quyền đã kêu lên thảm thiết. Quân của thận đều chết cả rồi. Tôn Quyền phổ về ăn ủi, thu nạp tàn quân. Sai người bày rượu thịt trên thuyền để an ủi các tướng. Nhưng chúng nhân nuốt sau sao nổi. Hạ tể nâng chén, giọng ngạn ngao. Thân là bậc chí tôn nên hành sự cẩn trọng. Hôm nay quân ta bất cẩn nên gây ra họa này. Chúng thần vẫn còn kinh sợ. Những mong trận này sẽ giúp chúa công từ nay về sau cân nhắc cẩn thận. Như vậy mới không phụ linh hồn của các tướng sĩ đã chết. Chưa nói hết câu, các tướng sĩ đều khóc sụt xuôi. Khổ thẹn, thật khổ thẹn. Tôn Quyền xúc động thở dài. Thất bại này ta sẽ mang theo suốt đời. Không bao giờ quên. Người chết đã chết rồi. Chúng ta may mắn còn sống. Mối thù này, hát có thể không báo. Các tướng ai nấy đều sụt sùi cảm khái. Trận họp phi, tôn Quyền tổng binh hải tướng, mất nhiều xe lương, binh sĩ nhiễm bệnh và bị thương vô số. Tổng thất không thể hồi phục trong ngày 1, ngày 2. Đây là một đòn nặng nề dán vào Giang Đông. tôn Quyền cũng hiểu rõ, Tào Tháo có mặt ở Hoài Nam sẽ khó đánh thắng. Nhưng không có mặt cũng chẳng thể xem thường. Giang Đông đang đà thịnh vượng. Muốn mở rộng lãnh thổ vẫn phải ra tay lấy Kinh Châu, nhưng trước mắt chưa đủ sức để đánh thắng được Tào Tháo, mà phải phòng ngự thật chắc chắn. Nhưng Tôn Quyền không dục chí, tin chắc sẽ có một ngày đánh thắng Tào Tháo, bởi vì Tôn Quyền có thứ mà Tào Tháo không có. Nếu không có ưu thế này, thì dù dọc ngang bốn bể, nhổ núi nhất rừng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Đó chính là tuổi trẻ.